Xin được kính chào tất cả các quý vị khán giả của kênh uh, Youtube Quán truyện Và ngày hôm nay thì Khủ Long Mẹ sẽ mang đến cho các bạn tập số 88 của bộ truyện võ học tập tù luyện có thể bạo kích của tác giả Tân Phong uh, Mọi người nghe chuyện hay nghe chuyện vui Đừng quên ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh, donate và comment tương tác nhé Bây giờ thì mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tất chuyện của ngày hôm nay ngay sau đây Hy vọng là mọi người sẽ có những phút giây thư giãn vui vẻ cùng với Khủ Long Mẹ khi đến với Quán Chuyện Đây là chuyện mà Thánh Chủ lo lắng nhất Tình yêu trái với luân thường đạo lý Giữa đổ nhì có tiền tàng Tiền năm, thiên tôn và sư tôn Nghĩ mở chút cũng cảm thấy rất đáng sợ Chỉ sợ đến lúc đó Toàn bộ thần võ giới đều bị loại chuyện này Làm cho kinh ngạc Hơn nữa, đây còn là chuyện xảy ra Ở thiên hoang thánh địa Sao có thể đơn giản như vậy Chiến tầm ngừng tụ thành rồi Con đường của hắn được lát thành công Từ nay về sau Con đường của hắn đầy gập ghềnh chắc trở Thánh chủ cảm nhận được một luồng chiến ý kinh khủng. Lão ta biết rõ hắn đã thành công. Tù luyện rất nhanh. Không ngờ nhanh như vậy đã bước đầu ngưng tụ thành chiến tâm rồi. Trong phòng, Lâm Phạm cảm nhận được tâm trạng của bản thân đã thay đổi, đã xảy ra biến hóa lòng trời lở đất. Thực lực của bản thân đột nhiên tăng mạnh, còn chưa hoàn toàn bắt đầu, chỉ là ngưng tụ chiến tâm mà đã có thay đổi to lớn như thế. Một tuyệt học này thật sự là kinh thiên động địa, quỷ thần khó giò. Chỉ là rất kỳ lạ Hắn cảm thấy hai tay rất ngứa, không phải bệnh ngoài da, mà là muốn đánh người, muốn chiến đấu. Hắn như xung quanh, phòng đóng chặt, nghĩ đến tiểu lão đầu ở bên ngoài. Ừ, vậy thì lão đi. Ngoài cửa, tiểu lão đầu rất muốn biết tình trạng của Lâm Phàm, giúp cuộc làn đã làm chuyện gì mà lại khiến lão cảm thấy vô cùng kỳ quái. Đặc biệt là có một loại áp lực, tựa như luồng uy thế không biết từ đâu giáng xuống bảo trùm lên người lão. Kéo kẹt, cánh cửa bị đẩy ra. Lão ngừng đầu, phát hiện tình khí thân của Lâm Phàm thay đổi. Toàn thân hắn làm cho lão cảm giác như có một sự biến hóa cực đại. Nói sao đây nhỉ? Là kiểu cảm giác mà khó có thể dùng ngôn ngữ để diễn đạt. Người đã trải qua những gì? Tiểu lão đầu hỏi. Lâm Phàm đáp. Giúp ta rèn luyện có được không? Rèn luyện. Lão thầm kinh ngạc. Rèn luyện quái gì? Có gì mà rèn luyện? Người không biết thực lực của ta Căn bản là không đánh lại người sao Thần là người bảo hộ Thế mà không đánh lại người được bảo hộ Nói ra đúng là làm người chê cười Nhưng lão không thể mạnh dạn thừa nhận mình yếu được rèn luyện Không cần Tù vi của người không tồi Nhưng vẫn khá trình lệch so với lão phù Quên nói với người Khoảng thời gian trước Hồn phách của lão phù đã hợp nhất Sắp bước vào thiên nhân cảnh Người không phải là đối thủ của ta Tiểu lão đầu nói đầy nghiêm túc Lão không thể để lộ ra dáng về lúng túng của mình được Chuyện này hoàn toàn không phải là phong cách của lão Thế à? Lâm phàm tỏ ra vui mừng Vừa hay lúc trước ta không phải đối thủ của lão Bây giờ lão đã đột phá Nhất định là càng mạnh hơn Vậy thì cứ thẳng tay mà giải lựa cho ta được chiêm ngưỡng nào Chú chỉ muốn thử Tiểu lão đầu chớp chấp mắt Cảm giác ra đầu tê dần Vẫn là thôi đi Không cần phải làm vậy đâu Đừng có lăng nhăng Ở đây lâm phàm cực kỳ sung sức nỗi lòng kinh hãi của tiểu lão đầu như cuộn trào lão thấy rất rõ lâm phàm đang vô cùng nghiêm túc Suốt cuộc là tù luyện phải thú vị đình cỡ nào mà khiến cho một lâm phàm mặc kệ đời hưng phấn đến thế xúc động tới vậy rèn luyện đó à chúng ta là rèn luyện thôi nhà người đừng có đòi hỏi nhiều quá tiểu lão đầu cứ nhắc nhở lâm phàm mãi biết rồi sau đó Về mặt tiểu lão đầu nghiêm trọng Lão điều chỉnh hơi thở. Sau khi hồn phách lão hợp nhất, thực lực đương nhiên là tăng vọt. Lão thẩm suy tính. Cho dù lão không phải đối thủ của Lâm phàm nhưng xét xong trường hợp rèn luyện, nhất định đối phương sẽ không dùng hết toàn lực. Hẳn là có thể kéo dài được một khoảng thời gian. Chờ đến đúng thời điểm khiến cho hắn dừng tay suốt trận đấu kết thúc. Lão chuẩn bị xong chưa? Lâm phàm hỏi. Hắn rất bạo lực. Sợ tiểu lão đầu chưa chuẩn bị xong Dù sao thì Hàn cũng là người đề nghị Xen luyện, tuyệt đối phải để cho đối phương Chuẩn bị xong xuôi Rồi Tiểu lão đầu trả lời đại Nhưng mẹ nó Lâm phàm hóa thành tàn ảnh Chấp mắt đã xuất hiện trước mặt lão Một quyền tung ra Không khí nổ tung hình thành uy thế Khiến tiểu lão đầu kinh ngạc, sợ hãi, vội vàng cản lại Sức lực khủng bố chuyển đến, tiểu lão đầu chỉ cảm thấy mình bị một ngọn núi lớn hùng hằng đập lên người. Lão bay ngược ra ngoài, cơ thể xoay tròn trong không trung. Hai trận đắp xuống đất, trượt ra xa hơn 10 mét. Hai tay đau nhức, sắc mặt đỏ bừng, máu trong cơ thể lão cuộn lên dữ dội. Đúng là đồ quái vật! Xong mặt tiểu lõ đầu cực kỳ khó coi Làm sao có thể ngờ hắn đã khủng bố đến mức độ này Một quyền mới vừa rồi này Phạm là âm dương cảnh tầng một tầm thường E rằng sẽ bị đánh hộc máu Tù luyện kiểu gì vậy chứ Sao có thể tù luyện đến mức khủng khiếp thế này Phương Sa Đây là người bảo hộ Mà mội tìm cho hắn sao Tù vì có hơi kém à Thánh chủ nói Đường Phi Hồng trả lời Không ngờ hắn lại tiến bộ nhanh như vậy Nhưng tên đó không phải người bảo hộ Mà là người hầu ta tìm cho thằng nhóc này Người bảo hộ trần chính Thì là một người khác Ờ Thì ra là thế Nếu đây tiểu lão đầu nghe được cuộc trò chuyện này Giữa bọn họ Nội tầm lão tuyệt đối sẽ muốn bùng nổ Không ngờ đến cuối cùng Ta thế mà lại thật sự là một vài hề Wow What còn nhà người có thể đừng vừa chiến Vừa dùng sức lực thật lớn như thế Không tiểu lão đầu oán giận cực kỳ bất lực, đến bây giờ tay vẫn còn cảm thấy rất nhức. lâm phàm thản nhiên trả lời, ta cũng chưa dùng xíu lực nào cả, đừng có phân tâm. cho dù là rèn luyện cũng phải đấu thật nghiêm túc. Vừa rất lời, tiểu lão đầu lập tức thấy Lâm Phạm tiến lên một bước, mặt đất rùng động. cái từ thế hiền ngàn tiến tới được nhận bùng phát triển ý rồi giao này, chẳng bắt tiểu lão đầu, triển ý đó quá mãnh liệt. Thậm chí nếu muốn ngưng tụ thành một thực thể, nhất định sẽ gây ra ảnh hưởng cực kỳ lớn cho người giao thù. rốt cuộc là hắn đã tù luyện tuyệt học gì vậy chứ? Sao lại đáng sợ tới thế? Lão không dám sở xuất mà vội thi triển tuyệt học, tù vi và hồn phách hợp nhất. Vô cùng huyền diệu, một thần thức mạnh mẽ tự như cơn sóng chiều, vô vập tấn công về phía Lâm phàm. Lúc này, tiểu lão đầu tung ra sát chiều. Hồn phách hợp nhất, hình thành thần thức, tạo thành đòn công kích tinh thần. Tiểu lão đầu rất có tự tin với chiều này. Dù sao thì Lâm phàm tùy rất lợi hại, nhưng cảnh giới của hắn chưa tu tới, chưa tu luyện đến thần thức. Sao có thể ngăn được uy thế như vậy? Lão chính là muốn cho Lâm phàm hiểu rõ. từ nói lực chiến của người vô song nhưng cảnh giới chính là đường ranh giới người ẩu đảo với mấy tên danh âm dương tầng một tầng hai tầm thường thì có là gì đụng phải người tới âm dương tầng ba ngừng tụ thành thần thức nhiều đó đã đủ để người chửa chắc có thể ngăn cản nghĩ đến đây trong lòng tiểu lão đầu cười để khinh bỉ cười sán lạn như kèm đánh răng cồn ghét nhưng ngay sau đó lão đã không thể cười nổi Lâm phàm, đấm đá loạn xạ, vùng quyền chấn áp, luồng uy thế đó quá mãnh liệt cũng đã hoàn toàn trở nên điên cuồng bất chấp tất cả, hoàn toàn phóng thích bản thân. cả dám vẻ điên cuồng này đã hoàn toàn khiến người ta kinh sợ. Quyền kinh và thần thức va chạm. Tiếng va chạm nặng nề, bùng nổ. Sao có thể? Tiểu lão đầu ngạc nhìn kinh hãi, thần thức vô hình vô thể, không thể ngăn cản. Nhưng nào ngờ thằng oát này lại bộc phát triển ý đáng sợ đến vậy Thế mà lại có thể chống lại thần thức Má ơi Rốt cuộc là đã tu luyện thực quái quỷ gì Sao có thể sẽ biến thành như vậy Một đợt tấn công khủng bố ấp tới Tiểu lão đầu bị đánh bay Hai chân trượt trên mặt đất Lão khòm lưng chống hai tay xuống đất Mồ hôi đầm đìa Trong lòng vô cùng hoang mang Lão ngẩng đầu nhìn về phía lâm phàm Dây thần kinh run lên Thay đổi rồi khí chất của thằng oát này thật sự đã thay đổi lão chưa từng nhìn thấy hắn có khí chất như vậy lâm phàm đứng ở nơi đó tự nhờ một người khổng lồ sừng sững khiến người ta phải ngước nhìn cúng bái không thể nào hắn còn chưa thì chuyện lục tí lôi phật thân mà còn có những thủ đoạn khác nữa thế mà đã khiến cho ta khó có thể ngăn cản ghê gớm đến thế sao tiểu lão đầu tự biết mình là cường giả âm dương canh tầng ba tuy không định mạnh dạn xông ra Nhưng lão cũng tuyệt đối không muốn làm một bắp cải trắng thối nát trên đường Mặc người sâu sấy Không thể tiếp tục Nếu không sẽ thua rất thảm hại mà trà nó Biết ngay là thằng danh này đòi rèn lợi về ta Chính là muốn chỉnh ta mà Tuyệt đối không thể để hắn như ý được Đầu hàng Đến lúc kết thúc trận chiến rồi Chắc chắn là vậy Nhưng Ngay khi lão vừa chuẩn bị mở miệng Lâm phàm thế mà lại vọt tới trước mặt lão gương mặt lạnh lùng đó ánh mắt có thần tràn ngập triền ý hoàn toàn gây áp lực cho tiểu lão đầu. Lâm Phàm vung quyền, một quyền đánh vào bụng lão, phịch một tiếng, kình đạo xỏ xuyên qua, vẻ mặt tiểu lão đầu bắt đầu nhăn nhó, trực tiếp ngã xuống bất động trên mặt đất. Lão run dậy giơ tay lên chỉ vào Lâm Phàm. thẳng nhóc nhóc ơi, thật sự đánh tới cùng đấy à?" Đến cả mật cũng bị phun ra. Trái lại, Lâm Phàm đứng trước mặt tiểu lão đầu nắm tay siết chặt, ánh hào quang bao phủ quanh người tạo thành hình ảnh khắc sâu trong lòng lão, đây chính là một vị chiến thần. Tiến bước không lùi, còn đường vô địch này, bắt đầu từ lão trước, sau này sẽ không lùi bước chấp bất kỳ ai. Lâm Phàm lẩm bẩm, đôi mắt tiểu lão đầu trừng lớn, thoáng sững sờ không hiểu lắm về ý nghĩ của Lâm Phàm. Người không xảo chứ? Lão phát hiện Lâm Phàm có vấn đề, tuyệt đối là rất có vấn đề. nếu không hắn sẽ chẳng làm ra hành động khó hiểu đến vậy thật sự thật rất giống có vấn đề lâm phàm cúi đầu nhìn lão đau không người đoán xem tiểu lão đổ liếc xéo lâm phàm nói đau là được rồi nhưng lão quá yếu ta không thấy thú vị gì cả nói tiếng người dùm cái đi bị người chiều đùa có bị người chầm chập có thể đừng quá đáng như vậy không sương mũi người thấy sao thánh chủ bình luận về tình hình hiện tại ở chỗ lâm phàm, trong lòng lão ta đương nhiên đã sớm có phán đoán, nhưng lão ta chưa muốn nói mà muốn thăm dò xem thái độ của sư muội Chiến tâm mới thành lập, chiến ý ra rào. Thông thường nếu là đệ tử khá trầm thánh địa, e là phải chịu khô một chút. Một trong những biện pháp tốt nhất để chiến tâm mạnh hơn, đó là chấn áp toàn cục. Phi Hồng nhìn về phía lâm phàm, sau đó lại nhìn về phía tiểu lão đầu lắc đầu ngao ngán. Quá yếu, đầy tớ như vậy nhiều nhất cũng chỉ sống được bằng việc bừng trả giáp nước mà thôi. Muốn bảo vệ được an nguy của Lâm Phạm ở thần võ giới, lão hoàn toàn không đủ khả năng. Một đầu ngón tay thôi cũng đủ bị người ta đè bẹp. Biến thái, thật sự quá biến thái. Tiểu lão đầu thầm rủa trong lòng. Lão không định quyết một trận sông mái với Lâm Phạm. Nếu bản thân muốn liều mạo với hắn, nhất định lão có thể tiếp tục ứng chiến. Tất nhiên là có thể đấu được hơn vài chiều. nhưng đây cũng là suy đoán của lão mà thôi nào ngờ sự việc lại thật sự như lão nghĩ nghĩ đến lâm phàm có chưa dùng hết sức lực lão lập tức biết trận chiến này không thể đánh được nữa quả thực chỉ là tự mình tìm chết mà thôi quên đi thua thì thua nhưng mà mẹ ơi đau quá đi mất nắm tay của hắn hết như có bảo cát vậy sức nặng quá đáng sợ đang nghĩ gì vậy lâm phàm hỏi tiểu lão đầu tử vội vàng lắc đầu không có nghĩ cái gì đâu. lúc này lâm phàm rất hài lòng với tình hình hiện tại, thật sự vô cùng thoải mái, lại cảm giác toàn thân đều tràn ngập triển ý, cả cơ thể đều căng tràn năng lượng này, Tựa như luôn có một luồng sức mạnh khó có thể bộc phát ra ngoài. loại cảm giác ấy khiến hắn nôn nóng muốn cùng người khác rèn luyện. ta ra ngoài một lát. lâm phàm rời khỏi u tư phòng, tiểu lão đầu không đi theo mà chỉ nhìn theo bóng lưng rời đi của lâm phàm, trong đầu lão hiện lên rất nhiều hình ảnh. Dựa theo tình trạng lúc này của tên nhóc Hắn rời khỏi ô tử phòng Tuyệt đối là không có gì tốt đẹp Chẳng lẽ hắn lại muốn ra ngoài tìm người rèn luyện sao Đừng làm loạn nữa Với loại thực lực hiện tại này của người chẳng hàng thánh tử ai mà là đối thủ của người được chứ Uyên hành phong Trần Uyên tu luyện như mọi ngày Thần là thánh tử Áp lực của hắn ta là rất lớn Thường ngày thì cười hi hi ha ha Nhưng một khi đã tập trung vào tu luyện Biểu hiện sẽ cực kỳ nghiêm túc thật sự rất nghiêm túc. Người... tuyệt đối không cười cợt như khi ở ngoại giới. Cuối cùng, Thánh tử Sở huỳnh cũng đã trở lại. Niệm Thụy rất hài lòng với thái độ hiện giờ của Trần Uyên. Uyên Hành Phong bọn họ cũng là đã phải trải qua các loại sóng to gió lớn. Thánh tử Sở Huynh từng đối địch với Lâm Phàm, từ đó mà hình tượng của Uyên Hành Phong trong lòng các đệ tử Thánh địa cũng xuống dốc không phanh, cuối cùng dẫn tới vô số đệ tử rời khỏi, tìm kiếm con đường khác để đi. vậy nên uyên hành phòng hoàn toàn suy bại chỉ còn mỗi gã và một số đệ tử ít ỏi là kiên trì ở lại gã là người trông coi uyên hành phòng phụ trách tất cả mọi việc từ trên xuống dưới những người khác có thể đi nhưng gã thì tuyệt đối không thể thể sống chết trông coi uyên hành phòng đột nhiên gã nhìn thấy một hình bóng quen thuộc nghiêm thủy buông việc đang làm dở trong tay xuống hấp tấp chạy lại cùng kịch nói Hoàn ngành Lâm Thánh Tử đại giá quan Lâm, Uyên Hành Phòng. Không đến tiếp đón tư giả. Sự Huỳnh vẫn còn đang tù luyện, mong Thánh Tử chờ một lát. Bây giờ ta lập tức đi thông báo cho Sư Huỳnh. Nếu những người khác tới nhất định Niệm Thụy sẽ không khách sáo như vậy, nhưng người tới lại chính là Lâm Phạm, người từng dựa vào thực lực của bản thân, suýt chút nữa đã diệt sạch Uyên Hành Phòng. Đối với loại người này, làm sao mà gã giảm thất lễ? Huống hồ Trần Sư Huỳnh còn rất thân với đối phương, nếu để Huỳnh biết gã thất lễ với Lâm Phàm tuyệt đối sự nghiêm khắc dần dậy được vất vả rồi lâm phàm mỉm cười đáp nghiêm thị vội rơi đi không dám chậm trễ nửa bước trái lại thì lâm phàm đứng yên tại chỗ lẳng lặng chờ đợi hắn nhìn ngắm xung quanh phòng cảnh ở uyên Hành phòng qua thật không tồi nhưng lại chẳng ăn khớp gì với tâm trạng lúc này của hắn hiện tại chiến ế của hắn đang rất sôi trào đã sớm không thể áp chế được nữa vì sao hắn tới tìm trần uyên ư tùy thực lực của trần uyên đúng là không giỏi lắm Nhưng hắn sợ Trần Uyên biết mình đi tìm người khác để rèn luyện mà lại không tìm hắn ta, sợ trong lòng hắn ta suy nghĩ lung tung, cảm thấy khó chịu, bởi vậy hắn mới trực tiếp đối xử công bằng. Không lâu sau, Trần Uyên đã xuất hiện. Ngay khi hắn ta nghe báo Lâm Sư Đệ đến tìm mình, trong lòng vô cùng vui vẻ, âm thầm cảm thán. Quan hệ giữa mình và Lâm Sư Đệ quả thật cực kỳ tốt, dù là đàn tu luyện hắn ta cũng tức tốc hoãn lại để tới gặp mặt Lâm phàm. lâm sư đệ đúng là việc mong ngóng người đến uyên hành phong thật sự là không dễ dàng mà trần uyên cười tươi giói thực lực của hắn ta không tính là rất lợi hại trong số những thánh tử của thánh địa trừ tính cá biết và đặc biệt biến thái ra hắn ta cũng xem như không tồi nhưng lại chẳng tài nào sánh với đám người lâm phàm phục bạch và tiêu chấn được trần sư huynh lần này đến đây là do ta muốn rèn luyện với ngươi một trận lâm phàm đi thẳng vào vấn đề không che giấu bất kỳ điều gì Trần Uyên kinh ngạc, trong đầu tràn ngập nghi ngờ. Rèn luyện, rèn cái con khỉ, làm như ta không biết thực lực của người vậy. Rèn luyện với người rõ ràng chính là bị người đẻ lên mặt đất dày vò. Ôi mẹ ơi, ai mà chịu nổi. Thế nhưng... Lâm Sư Đệ, tu vi của Huỳnh không phải là đối thủ của người. Rèn luyện với người chẳng phải là tự rất lấy nhục sao? Trần Uyên bất lực nói. Lâm Phàm trả lời. Sự huỳnh hà tất phải khiêm tốn. Dạo gần đây ta có tu luyện một môn tuyệt học. Còn được rèn luyện với sư huynh Chúng ta lấy việc rèn rũa làm chủ yếu Đánh đến ngưng thì thôi Trần Uyên nghe thấy lời nói của Lâm phàm Hắn ta lựa chọn tin tưởng Đánh đến ngưng thì thôi Chẳng phải là rèn luyện lẫn nhau sao Căn bản sẽ không sứt đầu mẻ chán Hẳn là như vậy Đây là suy nghĩ của hắn ta Có lẽ Lâm Sư Đệ cũng có ý như thế Được Một khi đã như vậy Rèn luyện thì rèn luyện Chúng ta thường một lần cũng được Ta rất có hứng thú đối với sự nghiệp tu hành tuyệt học của Sư Đệ đó nhỉ Trần Uyên kể toét, vẫn luôn duy trì nụ cười, từ đầu đến cuối đều không chú ý đến tính nghiêm trọng của sự việc. Lâm Phà mỉm cười gật đầu. "Trần Sư huynh, chúng ta đến khu đất trống bên kia đi." Trần Uyên nhìn về phía khu đất trống cách đó không xa, thản nhiên đồng ý. "Được thôi, vậy tới đó đi." Nghiêm Thụy cảm thán, mối quan hệ của Lâm Thánh Tử và Trần Sư huynh thật tốt, đồng thời hắn ta cũng rất chờ mong, không biết tình huống sẽ diễn ra như thế nào. tuy rằng hắn biết trận Sư huỳnh tuyệt đối không phải là đối thủ của lâm sự lâm thành tử nhưng trận rèn rũa này nhất định sẽ rất gay cấn có thể thưởng thức trận tranh đấu giữa hai vị thánh tử đối với hắn ta mà nói thật sự quá là mỹ mãn rồi lúc này lâm phàm và trần uyên đứng đối diện với nhau biểu cảm của hắn hết sức nghiêm trọng đối với rèn luyện hắn đặc biệt nghiêm túc tuyệt đối sẽ không lơ là trái lại thì trần uyên vô cùng thoải mái trường quỳ là trong đầu hắn ta đều chỉ nghĩ đây là rèn luyện mà rèn luyện thì có thể xảy ra chuyện gì chứ một lát sau bốp bụp ầm bùm những tiếng động kỳ quái phát ra thật lạ lùng rất khó tưởng tượng tự nhờ đã xảy ra chuyện gì kỳ lạ lắm vậy lâm phàm đã không còn ở uyên hành phòng hắn đi chưa trần uyên đưa lưng về phía nghiêm thụy hỏi Đi rồi. nghiêm Thụy đơ như cây cơ một hồi, hắn ta nhìn đến mức đôi mắt hoàn toàn trợn trừng lên. Sau khi nghe thấy Lâm Phạm đã rời đi, Trần Uyên mới xoay người lại. nghiêm Thụy lập tức thấy mặt mũi hắn ta bầm dập, đôi mắt thì đen như gấu trúc, nhến răng chịu đựng. Đau, thật sự, đau quá. Nói là rèn luyện mà hắn lại xuống tay tản nhẫn như vậy đấy. Hắn ta cảm thấy toàn thân điệu đau nhất, rất đau, lại cảm giác cực kỳ đau này. khiến hắn buồn rớt nước mắt. Rốt cuộc là Lâm sư đệ muốn làm gì? Tại sao lại muốn rèn dỗ với mình? Hắn ta nhớ lại những chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian này, hình như mình đâu có chiều chọc gì tới hắn, cũng đâu có đắc tội. càng đừng nói đến tình cảm biết nhường nào. Rốt cuộc là sao đây? Sư muội xem ra là hắn muốn một lần trần áp hết nguyện nhóm thánh tử thánh địa. Chiến tâm của hắn quá là khủng khiếp. Nhưng đâu cần phải vậy. Thực lực của hắn đã được công nhận. Hạ tất phải làm thế. Thánh chủ vô cùng bất đắc dĩ. Sau khi khiêu chiến một vòng, lão ta phải công nhận rằng lầm phạm thẳng thắn thì thẳng thắng thật, nhưng chỉ khổ cho mấy tên thánh tử khác thôi. Dựa theo tình trạng của đối phương, rõ ràng là hắn muốn biến họ bọn họ trở thành đá kê chân, hùng hằng mà dẫm lên để đi. Được công nhận và trấn áp là hai chuyện khác nhau. Hắn lựa chọn rất đúng. Đường Phi Hồng nhận xét. Thánh chủ nói. Đúng cái gì mà đúng Người cho rằng hắn có thể vượt qua sao Hơn hai ngàn năm trước Vị thiên kiêu tiền bối tù luyện môn tuyệt học này Thật sự cũng chẳng thua gì hắn Nhưng cuối cùng Sư Huynh Nếu không vì là đồng môn của nhau Ta còn tưởng rằng ngươi là giàn tế do tông địch phái tới ẩn núp trong thánh địa đấy cớ gì lại không tin tưởng đệ tử thánh địa như vậy đường phi hồng đi về phía thánh chủ ánh mắt đó cực kỳ quái dị chẳng khác gì đang nhìn tên gian tế thánh chủ không nói thêm lời nào tính cách sư muội là vậy đó lão ta có thể nhìn ra được nguyên nhân mà sư muội coi trọng đối phương đến thế là vì bà ta sớm đã không còn đơn thuần yêu thích thiền phú của đối phương nữa mà là không thể nói nói ra sẽ không hay huống hồ cũng không cần thiết hiện giờ lâm phàm hệt như cái máy ủi đất hắn đi lên tất cả các đại sơn phòng Vuồn dĩ mọi người đều không quen hắn nhưng khi hắn trở thành thánh tử mọi người đều có tới tặng lễ dựa vào mối quan hệ này hắn tự mình tới cửa chào hỏi cũng là có lý có cớ đàng hoàng không hề gây ra vấn đề lôi quân phàm đây là ngọn núi của thánh tử thánh địa tiểu trấn hắn ta nhìn thấy lâm phàm đến đương nhiên về mặt tràn đầy hớn hở chỉ xếp dưới phục bạch hắn ta là vị thánh tử có địa vị cực cao nhưng trước này hắn ta lại không có giao tình thân thiết với lâm phàm Không phải hắn ta không muốn Mà là vì quan hệ của Phục Bạch và Trần Uyên Đối với đối phương tốt như vậy Hắn ta chủ động chen vào Vẫn là cảm thấy không ổn lắm Cứ như đang cố ý thấy Sám Bắc Quảng làm họ vậy Chuyện này khiến lòng tự trọng của hắn ta Không cách nào tiếp nhận nổi Bây giờ Lâm Phạm lại tự mình tìm đến Hắn ta vô cùng nghi ngờ Nhưng lại vui mừng nhiều hơn Không ngờ Lâm Sư Đệ thế mới lại chủ động tìm tới Tất nhiên là hắn ta rất nhiệt tình tiếp đón Bồi dưỡng quan hệ Nói đủ thứ chuyện ngay sau đó, khi hắn ta biết được Lâm Sư Đệ tới đây là muốn tìm mình để rèn luyện, trong lòng hắn ta hiển nhiên là mừng khôn xiết. Loại chiến đấu rèn rỗ này thông thường đều là chuyện hay làm giữa những bằng hữu. Lâm Sư Đệ có thể đến tìm hắn, chứng tỏ rằng hắn tương đối xem trọng hắn ta. Nghĩ đến khả năng này, đương nhiên Tiểu chấn lại càng nhiệt tình. Rèn luyện thì rèn luyện, việc làm này là việc mà rất nhiều đệ tử tương đối thích. Đôi bên đều có lợi Có thể gia tăng thực lực của chính mình Đồng thời còn phát hiện ra khuyết điểm của bản thân Lấy thừa bù thiếu Cản tiến bộ thêm một bước Sau một hồi Lâm phàm rời khỏi lô quân phòng Chỉ để lại một mình tiêu chấn Nghệ ngốc đứng tại chỗ Nhìn trời xanh mây trắng Chậm rãi giờ tay phút mặc Ai à Đau quá Hắn ta không ngờ rèn luyện trong lời nói của Lâm Sư Đệ Thế nhưng lại là loại rèn luyện này Hoàn toàn chẳng khác gì con chó điên vùng quyền như núi thổ bạo đáng sợ nhìn thấy sư đệ vùng quyền bùng nổ uy thế hắn ta lập tức có cảm giác không dám ngăn cản cái này mà gọi là rèn luyện sao cái này còn mẹ nó chính là đánh lộn đó hơn nữa lúc lâm sư đệ đánh lộn vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc hệt như có mối thầm thù đại hận gì đó thật sự dọa cho người ta sợ muốn chết hắn ta rất khó chịu trong đầu hiện lên biểu cảm của lâm sư đệ khi nấy hết sức nghiêm, nghiêm túc nghiêm túc vô cùng cứ nhớ có mâu thuẫn với nhau vậy đó là ta làm sai gì sao hay là do ta đưa lễ vật không tốt hẳn ta chìm sâu vào trạng thái hoài nghi chính mình xoa xoa mặt vuốt vuốt ngực thật sự rất đau có còn lý lẽ không vậy ta nhiệt tình với người như thế nói rèn luyện thế thì rèn luyện xương xương là được sao phải nghiêm túc tới thế thật là khổ quá mà trong thánh địa quả nhiên chiến đấu có thể giúp chiến tâm của ta càng thêm lớn mạnh lâm phàm lẩm bẩm trong miệng tràn đầy tin tưởng với tình trạng của chính mình dần dần hắn đã có thể nhận ra rốt cuộc là môn tuyệt học này mạnh định cỡ nào quả là sâu không lường được khó có thể tưởng tượng nhưng mà thương cho sư huynh quá hắn không thể quên đi ánh mắt nhìn theo cái tiêu Trấn sư huynh lúc mình rời đi ngập tràn sự oán trách cảm giác đó thật sự không thể diễn tả bằng ngôn từ được Thật ra mà nói, hắn hy vọng sư huynh có thể thông cảm cho mình. rèn luyện chính là loại rèn luyện đánh đến ngưng mới thôi. Nhưng loại đánh đến ngưng mới thôi này rất khó nói cụ thể. Sao có thể tùy ý đánh mấy trường rồi kết thúc được? Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng. Chờ đến khi khiêu chiến hết tất cả các vị sư huynh trong thánh địa, hắn sẽ nhanh chóng bắt đầu chăm chỉ tu luyện cảnh giới. Quỳ nguyên tùy tốt, nhưng trùng quỳ vẫn không bằng âm dương. Dần dần. Chuyện nhóm thánh tử trong thánh địa bị đánh đập tề tua đã hoàn toàn bị dò dỉ ra ngoài. Rất nhiều người đều khiếp sợ. Mấy chuyện này đều là bọn họ gom góp được từ những thông tin nhỏ nhặt. Lúc mới đầu họ còn hơi không tin. Nhưng sau khi vài tình huống cụ thể xảy ra, dần dần bọn họ đã thật sự tin. Lầm thánh tử đi đầu cũng đã rèn luyện với nhóm thánh tử. Rõ ràng nói là rèn luyện, thật ra lại chiến rất hàng máu. Từng quyền đánh vào thịt. Mặt mũi bầm dập Thế cho nên vài vị thánh tử không còn mặt mũi nào bước ra ngoài Sợ bị người khác nhìn thấy bộ dạng chẳng chịt vết thương của mình Thành chủ và đường phi hồng đứng cạnh bàn luận về chuyện này Lão ta hy vọng bà ta có thể khuyên Lâm Phàm một câu Bảo hán không cần phải vậy Có chuyện gì thì từ từ nói Đâu cần để Lâm Phàm rèn luyện với các đại thánh tử như vậy Việc này sẽ gây ảnh hưởng đến hình tượng của bọn họ Thế lực nào có thể để chuyện này xảy ra Cũng chỉ có đường phi hồng của thiên hoàng thánh địa là dùng túng nữa thôi, để hắn biến những thánh tử khác thành đá kề chân. Lão ta xem xét tình hình hiện tại. Đã có 10 vị thánh tử bị bầm rập mặt mày. Nói là rèn luyện, nhưng theo thánh chủ thấy, đó sao có thể gọi là rèn luyện. Ngoại trừ lực không chế khá tốt già, những điểm khác đều chẳng khát nào đang liều mạng. Vũ hóa phòng. phong cảnh của đỉnh núi này tuyệt đẹp. Hòa thơm chim hót, tự nhớ trốn tên cảnh trần gian. Từ đây có thể thấy Thánh tử ở phòng này nhất định là một vị thánh tử tào nhã Bạch Vũ bừng tách trà lên thổi thổi Chóp mũi khẽ động Ngửi hương trà thơm Rõ ràng hết sức hài lòng Hắn ta thầm thải nhấp một ngụm Hương trà thơm mát Mỹ vị vô cùng Thật sự là uống rất ngon Cuộc sống như vậy khiến hắn vô cùng thỏa mãn Cửa phòng bị đầy ra Bạch Vũ nhíu mày thoáng bất mãn Chuyện gì mà hốt hoảng thế sử huynh, lâm thánh tử tới hắn muốn tìm huynh giọng nói của tên đệ tử này hết sức hoảng hốt dạo này thánh địa có đơn về việc này gã biết lâm thánh tử vẫn luôn rèn rũa với các vị thánh tử khác chồng thì giống như là rèn rũa nhưng lại gây hậu quả khá lớn Các thánh tử từng rèn luyện với hắn đều bị đấm cho bầm dập mặt mũi hổ thẹn không dám ra khỏi cửa bạch vũ sợ ngây người hắn ta đột nhiên đứng dậy tách trả trong tay hắn bắn nước lên mặt bàn sắc mặt cực kỳ khó coi Hắn ta vội vàng rời đi. Đừng nói ta đang rảnh. Cứ nói ta đi đại tiện rồi nha. sư huynh, chuyện này... Chưa đợi gã hỏi thêm. Bạch vũ đã gấp rút rời đi, tựa như một cơn gió. Vội đến rồi vội đi, khẩm chút do dự. chuẩn đi thật nhanh. Cứ nhờ hắn ta sợ đi chậm thêm gì nữa sẽ bị lầm phạm bắt lại mất. Bạch sư huynh, huỳnh ấy đi đại tiện rồi. Lầm phạm như tên đệ tử trước mắt hỏi. lâm thánh tử Sư huynh nhà chúng ta thật sự đã đi đại tiện không sao đại tiện là chuyện sinh lý bình thường ta chờ một lát cũng được lâm phạm nói việc này gã hết sức khó chịu Sư Huỳnh nhà mình chỉ là muốn né khỏi lâm phạm không muốn rèn luyện với hắn nhờ xem ra với thái độ hiện tại này của lâm thánh tử hắn hoàn toàn không có ý định rời đi thời gian trôi qua như chó chạy ngoài đồng lâm phạm hỏi bạch Sư huynh đi đại tiện ở đâu Ta thấy thời gian trôi qua cũng lâu rồi đó Bạch sư Huỳnh không phải là bị tào bón đấy chứ Lâm Thánh Tử Chắc là không có chuyện này đâu Người dẫn ta đi gặp Bạch sĩ Huỳnh cái đi Hở Người hở cái gì Lâm Phạm hít mắt Xăm soi về mặt hoảng loạn của đối phương Dường như là muốn nhìn ra một số vấn đề nhỏ Từ biểu cảm ấy của gã Bên trong vũ hóa phòng Vị đệ tử dẫn đường này sống không bằng chết Hán ta bị ánh nhi của Lâm Thánh Tử Làm cho hốt hoảng trong lòng Sử huynh lại bảo hắn ta đi ngăn cản Lâm phàm, nói là mình đi đại tiện, không có danh. Dựa theo tình huống bình thường, bất cứ ai cũng có thể nghe dạy ý khác từ trong những lời này. Là Bạch Vũ sợ, không muốn bàn luận với người, nếu như đã tìm được lý do rồi thì cho hắn ta một lối thoát đi thôi. Ai ngờ được, thế mà Lâm Thánh Tử không nghe thấy, hoặc là dù nghe thấy cũng xem như không nghe thấy, muốn chờ đợi Bạch Vũ. Lâm Thánh Tử, sử huynh nhà ta thật sự đang đi đại tiện. lúc sắp đến mức nơi vị đệ tử này lớn tiếng kêu lên bạch vũ đang trốn ở bên trong nghe thấy đậm tĩnh bên ngoài thì sợ đến vội vàng đứng dậy hắn ta đâu ngờ được lại tìm đến tất đây có hơi tản nhẫn quá rồi cũng đã trốn tránh rồi cần gì phải lôi ta ra chứ nói thật đến lòng muốn chết bạch vũ cũng có rồi nhìn trái nhìn phải đã không có chỗ nào có thể trốn hắn ta chỉ đành kiên trì đến cùng đẩy cửa đi ra chạy đến bên cạnh nhà xí vừa lúc hắn ta trốn vào trong chưa được bao lâu chợt nghe thấy tiếng của lâm phàm bạch sư Huỳnh có ở đây không lâm phàm nhìn thấy nhà sĩ bên cạnh đứng bên ngoài gọi có lâm sư đệ à Bộ sư Huỳnh có chút khó chịu đang đi đại tiện người có chuyện gì không tiếng của bạch vũ truyền ra từ trong nhà sĩ thật sự hắn ta hết cách rồi bị lâm phàm chặn hết tất cả đường đi bất lực thậm chí chỉ muốn chiếc quách cho xong Ngửi mùi trong nhà xí không thể không nói Cái mùi kia thật sự rất kích thích Chỗ này không phải chỗ ở của Bạch Vũ hẳn ta ở phía sau của Vũ Hóa Phong Hàn nằm có rất ít người qua lại đây Nơi đây cũng không có ai quét dọn Cho nên cái mùi kia tích lũy hạt tháng ngày Chắc chắn rất sảng khoái Sư Huỳnh bị tà bón sao? Lâm Phạm hỏi Hắn cảm thấy chắc là như vậy Nếu không thì đâu có người nào đi đại tiện Mà cần nhiều thời gian như thế Quá giả tạo, quá là không thể Đúng vậy Bạch Vũ vừa chịu đựng mùi hương vừa đáp lời. Hắn ta có thể làm gì đây? Lâm Sư Đệ trở bên ngoài hoàn toàn chặn mất đường ra của gã. Lâm Phàm rất là bất lực. Nếu có Khải tắc lộ thì chuyện thật đơn giản. Nhưng điều khiến hắn càng không hiểu chính là tu vi của Bạch Sư huynh cũng không kém. Sao vẫn bị tà bón được? Đây là chuyện rất kỳ lạ. Bạch Sư huynh đừng nóng vội. Hãy nghe theo sự chỉ dẫn của ta. Hít sâu một hơi, Nâng bờ mông lên. Kìm lại. rồi dùng thế nhanh như chớp bỗng chợt dùng sức mới có hiệu quả được lâm phàm truyền thụ kinh nghiệm lúc xưa cho bạch vũ đệ tử bên cạnh bất đắc dĩ hắn ta có thể hiểu được bạch sư huynh đau khổ đến mức nào xem tình hình hiện tại của lâm thánh tử rõ ràng không muốn rơi đi tiếp tục chờ ở chỗ này nghĩ đến gian nhà xí này đã lâu ngày không quét dọn bạch sư huynh lại cứ phải ở trong đó chắc chắn rất đau khổ trong lòng hắn ta sẽ, sẽ rất buồn Sớm biết sẽ như thế trước đây đã cho người quét sạch sẽ Bạch Vũ ở trong nhà xế sắc mặt trượt đỏ bừng Hàn ta rất xấu hổ Từ sau khi trở thành thánh tử đâu phải trải qua những chuyện như thế này Nhưng chẳng có cách nào khác Hàn ta không muốn bị lâm sư đệ mượn danh nghĩa tỷ thí đánh cho một trận tơi bơi đâu Đến tiêu Trấn sư huynh cũng bị đánh đến không xong Hàn ta lấy cái gì để bàn luận với lâm sư đệ Đúng là quái vật Hơn nữa còn không phải quái vật bình thường Hoàn toàn là gà trọi trong quái vật Điều này được công nhận Hẳn đến thiên hoàng thánh địa mới bao lâu Không chỉ trở thành thánh tử Thậm chí còn trở thành thánh tử mạnh nhất của thánh địa Đúng là không thể không phục Đà tạ Lâm sư đệ Cách này tốt thật Bạch Vũ là bị buộc phải đến Lương Sơn Đã không còn đường để quay đầu Chỉ có thể kiên trì trả lời Lâm phàm Lâm phàm nói Kỳ lạ Bạch Sư Huynh Người đừng nén mà không thả ra Lúc ta bón mà dùng sức Cần phát ra... Um, phát ra tiếng thì mới có hiệu quả Hắn ta đã hòa màng Rốt cuộn lâm sư đệ là nhân tài từ đâu tới đây Đệ tử bên cạnh nén cười Nhưng lại thấy đáng thương cho sư huynh nhiều hơn Sư huynh đúng là quá đáng thương Bị chặn trong nhà xí Bạch vũ ở trong nhà xí nghe thấy những lời Mà lâm Phàm nói trầm mặc trong chốc lát Hắn ta không phải là người dễ tiếp thủ cách này Thu quên đi Không cần nữa Luận bàn thì luận bàn Bị đánh thì bị đánh Nếu không thì còn cách nào đâu Thật là muốn nói như vậy với Lâm Sư Đệ hắn ta dùng sức phát ra âm thanh Không có chút thể diện nào Đẩy cửa đi ra ngoài Sửa sàn lại quần áo biểu hiện giống như thật sự đi vệ sinh Mà không phải trốn tránh ở trong đó Mùi hương kia thật là tuyệt mỹ Đúng là người bình thường không thể chịu nổi Quá kích thích Sư Huynh, được chưa? Lâm Phạm hỏi Bạch Vũ mỉm cười Được rồi. Cách mà sư đệ nói tốt thật. Tốt là được rồi, đây là cách xử lý ở quê hương của ta, có hiệu quả không tệ. Lần này sư đệ mạo muội đến đây chính là muốn luận bàn với sư huynh một trận." Lâm Phàm nói. Bạch Vũ mím môi, ánh mắt bình tĩnh nhìn Lâm Phàm. Thật ra hắn có rất nhiều lời muốn nói, chỉ là những lời này đều bị hắn ta chôn giấu thức sâu trong lòng, chưa từng mở lời. Hắn ta nhìn ra, Lâm sư đệ thật sự muốn luận bàn với hắn, không hề có ý đùa giỡn. Được Bạch Vũ đồng ý Cũng đã bình tĩnh Nếu như không thể nào tránh được Thì chỉ có thể chấp nhận Đây chính là lựa chọn của hắn ta Hắn ta là thánh tử, Ẩn nấp tránh né là hành động bình thường Trong tình huống hiện tại Thôi cứ luận bàn cho đàng hoàng chút vậy Qua tình hình của những người kia Hắn đã rất có kinh nghiệm Phất phất tay được các đệ tử rời đi Còn hắn ta dẫn Lâm phàm đi vào nơi so tài Nơi đó khách kín chắc chắn có phách ngăn Đảm bảo sẽ không để cho người bên ngoài Biết được tình hình bên trong đệ tử dẫn lầm phạm tới rất muốn ở lại xem kết quả như thế nào. đương nhiên, hắn ta biết kết quả, chỉ là muốn nhìn bộ dạng thánh tử sư huynh nhà mình khi bị lầm phạm thánh tử đánh, có phải là rất thảm không? dù sao cũng là nghe người khác nói, chưa từng thấy tận mắt. có điều sao bạch vũ có thể choán ta cơ hội như thế, xem cái gì? thánh tử nhà mình bị người khác đánh thật sự đẹp đến thế sao? Không một ai biết chuyện gì đã xảy ra trong trận chiến này. Hắn ta thấy sau khi Lâm Thánh Tử bước ra thì vẫn đứng đợi Thánh Tử nhà mình. Nhưng hắn không đợi đến lúc Thánh Tử đi ra. Cứ như vậy mà biến mất. Mãi đến lúc Thánh Tử truyền âm cho hắn ta. Trong khoảng thời gian này cần bế quan tù luyện, không cho phép bất cứ kẻ nào quấy rầy. Hắn ta biết chắc chắn sư huynh đã bị thương, nếu không tuyệt đối sẽ không như vậy. Đúng như hắn ta nghĩ. Bạch Vũ ở trong phòng bế quan, sờ mặt, khóe miệng hơi cò giật. Đúng là đau thấy mẹ luôn. Lâm Sư Đệ ra tay tản nhẫn thật, đâu thể ra ngoài với cái bộ dạng này được. Trước hết chỉ có bế quan để dưỡng thương. Ôi, đây đúng là tài họa của thánh tử chúng ta mà. Xem tình hình của Lâm Sư Đệ, e là không đánh tất cả thánh tư của thánh địa một trận thì việc này chắc chắn sẽ không xong. Lâm Phàm lên vũ hóa phòng. sau đó bạch vũ thánh tử tuyên bố bế quan việc này đã khiến một vài thánh tử sư huynh chưa phải chịu thủ đoạn thầm độc của lâm phàm mà lòng hốt hoảng hận lại không hận được lâm phàm sư đệ người ta đến để so tài không phải cố ý đến quấy rối một vài thánh tử sau khi biết được chuyện này bọn họ không hề nghĩ ngợi quyết định thu dọn đồ đạc đi ra ngoài để tránh đổ sóng ngọn gió lâm thánh tử khoảng thời gian trước sư huynh nhà ta đã đi xa rồi lâm thánh tử sư huynh nhà ta về quê rồi Sau khi chuyện Lâm Phàm không ngừng khiêu chiến các thánh tử ở khắp nơi được truyền ra ngoài, hành trình sau đó cho nên không mấy xuân sẻ. Lại không có đây. Úi, Lâm Phàm bất đắc dĩ thở dài một tiếng, có thể làm gì? Hắn biết hành động của mình đã khiến không ít thánh tử cảm thấy sợ, cuối cùng chọn cách bỏ chạy để tránh tình trạng bị đánh. U Tử Phòng. Tiểu lão đầu nhìn Lâm Phàm trở về, mặc dù khoảng thời gian này lão luôn ở lại đây. Nhưng vẫn có thể biết được suốt cuộc những thánh tử kia của thánh địa đang trầm nước sôi lửa bỏng cỡ nào Thật là làm người nghe mà đau lòng Người hóng chuyện rời lệ Mẹ đó, quá là thề thảm Điều đáng sợ hơn là các vị cấp cao của thánh địa lại còn mặc kệ không quản Hoàn toàn buông thả rốt cuộc ai là con ruột nhìn cái là biết Đúng là có chỗ dựa tốt Muốn làm gì thì làm Trở về phòng lâm phạm khoanh chân cảm nhận được thay đổi trong cơ thể qua sự cố gắng trong khoảng thời gian này chiến tâm đã nâng cấp lên rất nhiều cũng không biết cường hãn hơn bao nhiêu so với lúc mới bắt đầu ngưng tụ luồng chiến ý kia luồng sức mạnh kia đột nhiên tăng mạnh trái tim đó bị đường cong thần bí quấn quanh tự nhớ đường còng chịu sự dẫn dắt làn tràn xa khắp toàn thân ăn sâu bén rễ, hình thành một loại liên lạc có thể cảm nhận được sức mạnh ngập tràn ẩn chứa trong đó đây chính là tác dụng kỳ diệu của chiến thiên đấu địa pháp Hắn không biết tu luyện đến cảnh giới cao hơn thì sẽ có thay đổi gì Với thực lực của bản thân bây giờ hắn có hơi mông lung Rõ ràng chỉ là quy nguyên tầng 2 Nhưng lực chiến vô song Được so sánh quy nguyên cảnh với hắn Người có loại cảnh giới này đến bao nhiêu đánh bấy nhiều Hoàn toàn tự như bóp chết một con kiến Ẩm dương cảnh không còn là vấn đề Duy chỉ có thiên nhân cảnh khiến hắn có chút khó hiểu. Dù sao ta cũng chưa từng giao thủ với cao thủ thiên nhân cảnh. Rốt cuộc ngựa ở cấp cảnh giới kia có gì huyền diệu. Chỉ có đích thần trải nghiệm qua thì mới biết được. Bây giờ, sức mạnh muốn bộc phát càng mạnh hơn. Nhất định phải tăng cảnh giới của bản thân lên. Tiếp tục bế quan tu luyện. Không quan tâm đến chuyện bên ngoài. Cho dù trời sập xuống hắn cũng không có tí phản ứng nào. Thậm chí là thở Hắn chỉ muốn tu luyện. Chuyện khác đều quan trọng. Nhắc nhở, phát động bảo kích gấp 400 lần, độ thông thạo tùy tính cộng 400. Tù luyện rất buồn tẻ, nhưng người thấy âm thanh nhắc nhở tiến trình tù luyện, tâm trạng sẽ sùng sướng vô cùng. Thời gian trôi thật nhanh, đã qua hai tháng ngắn ngủi. Khi lâm phàm ngừng luận bàn, nhóm thánh tử đã đi xa qua thánh địa đều trở về. Lúc bọn họ nhập thánh có hỏi thăm qua tình hình, biết được lâm sư đệ đã bế quan từ lâu. hiển nhiên là vững vàng, thở phàng nhẹ nhõm. Bế quan là tốt rồi Chỉ sợ sửa đệ nhản dỗi không có việc gì làm Đi tìm người khắp nơi Ai mà chịu nổi Một ngày này Nhắc nhở tùy tính lên cấp Phát động bạo kích gấp 130.000 lần bạo kích Điểm vạn năng cộng 130.000 Thu hoạch không tồi Lựa chọn đột phá Tu vi đạt đến quy nguyên tầng 3 Trong khoảnh khắc đột phá Hắn cảm nhận được sức mạnh trong cơ thể hoàn toàn tăng vọt Cảm giác này đúng là tuyệt vời làm đầu chắc đó thẳng tiến nâng cao thực lực của bản thân lên đây là chuyện mà nhiều người dù nằm mơ cũng muốn đẩy cửa ra ngoài tiểu lão đầu phát hiện lầm phàm tản mát giả khi thế khác rồi so với lúc gặp hắn từ mấy tháng trước thì đúng là xảy ra thay đổi lòng trời lở đất lão đã quen từ lâu lại đột phá biến thái thật là loại khó mà tưởng tượng chẳng biết tại sao lão lại nghĩ tới đồ nhi đáng thương kia của mình Quên đi, vẫn đừng nên nghĩ đến, đã không thể so sánh được nữa rồi. Sự chênh lệch giữa hai bên đã hình thành quá rõ ràng, khác nhau một trời một vực. Tiểu lão đầu, ta chuẩn bị ra ngoài một chuyến. Lâm Phạm nói, tiểu lão đầu nghe thấy thì lập tức mừng rỡ, vui đến nhấc mày. Đi đâu? Thật là không đợi thêm được. Kể từ khi trở thành người hộ đạo của Lâm Phạm, lão thật sự phục. Lão chưa bao giờ thấy dạng người này, có thể nói là nhân vật tuyệt chủng. Lão thật sự sợ Lâm Phạm sẽ bế quản mãi Tù luyện đến tận cùng mới đi ra ngoài Là một ít chuyện đã từng nói Để thời gian trôi qua lâu quá Ta sợ sau này sẽ quên Lâm Phạm nói Tiểu lão đầu ngừa vực Không nghĩ ra được suốt cuộc Lâm Phạm nói đến chuyện gì Nhìn nét mặt của hắn Nước lặng sóng yên Không có bất kỳ thay đổi nào Thật sự rất khó đoán ra Là chuyện gì Lão đi thì sẽ biết Lâm Phạm không muốn nói quá nhiều, dù sao cũng là hắn ra tay. Dẫn theo tiểu lão đầu là do thầy lão bí đến khó chịu, không nhất thiết cứ phải quẩn quanh ở đây. Gặp được loại người có lòng đồng cạm như hắn thật sự rất hiếm. Đổi thành người khác thì hơi đầu mà quan tâm đến mấy chuyện này của lão. Uyên hành phòng. Lâm sư đệ, người lại muốn luận bản. Giọng điệu của Trần Uyên hơi cà lăm, có chút sợ bị Lâm Phạm đánh. Nhìn thấy Lâm Phạm thì lập tức trong đầu nghĩ đến những chuyện xảy ra lúc trước. Sư huynh yên tâm, không phải luận bàn. Khoảng thời gian trước ta dự định tiêu diệt vạn độc môn. Người nói nếu như ta đi, người cũng muốn đi. Hôm nay đúng dịp muốn ra ngoài nên cố ý đến thông báo với người một tiếng. Lâm phàm nhận ra được sư huynh có hơi căng thẳng. Hắn luận bàn thật, không biết vì sao các sư huynh lại sợ. Thật sự hắn không nghĩ ra. À, nghe thấy không phải luận bàn, Trần Uyên đặc biệt thở phào nhẹ nhõm. Chỉ có điều vạn độc môn. Lúc trước hàn ta chỉ nhất thời mau mồm mau miệng mà thôi Đầu ngờ được lầm sư đệ còn nhớ rõ chuyện này Vạn độc môn thật sự chả là cái gì Nhưng độc tí lệ diệt môn thì có vẻ nhờ hơi hùng bạo Rất dễ khởi giả những chuỗi sự việc liên tiếp Thần võ giới không chỉ tồn tại những thế lực to lớn Hiển nhiên cũng có những thế lực nhỏ yếu Nếu như tùy ý ra tay về thế lực nhỏ yếu Khó nói được sẽ không khiến vài thế lực thấy căng thẳng Xùi, ngươi có chuyện gì sao? Lâm Phàm thấy hắn ta do dự, nghi hoặc hỏi thăm. Nếu như Trần Uyên không đi thì một thân một mình hắn đi là được. Bây giờ hắn rất tự tin vào thực lực của bản thân. Lợi tự tin này là từ chiến tâm đem lại. Cho dù gặp phải cường địch, hắn cũng không hề sợ hãi. Không có. Trần Uyên vội vãn lắc đầu. Cho dù có chuyện gì hắn ta cũng không thể nói ra. Thật là sự huynh nhất định phải giữ lấy lời. Nói được, làm được. Dù có rắc rối, cuối cùng cũng chỉ có thể nhắm mắt nói không sao. Nếu không thể cái mặt mũi này để vào đâu. Lại nói đến Trần Uyên, hắn ta phát hiện Lâm sư đệ sẽ ghi nhớ rất nhiều chuyện vào lòng. Nờ đến vạn độc môn là cái thế lực chẳng ra làm sao, hắn ta cũng lười để tâm đến loại thế lực này. Trần sư huynh, khoảng thời gian trước ta cố ý tìm đọc chút sách cổ về vạn độc môn, phát hiện môn phái này đã bị tiêu diệt từ hơn 3000 năm trước, bởi vì thủ đoạn của chúng cực kỳ tàn nhẫn, làm trời đất oán giận. Vạn độc môn này chính là một nhánh nhỏ trong đó, được truyền thừa từ những đệ tử may mắn sống sót. Bởi vì từ trước đến nay rất nhỏ yếu, thậm chí rất nhiều người không coi trọng bọn chúng. Nhưng theo ta thấy, không thể cứ bỏ mà không quản. Nếu cứ kệ chúng phát triển, cuối cùng sẽ trở thành tai họa. Lâm Phạm nói những lời nghiêm túc. Nước miếng tung bay với Trần Uyên. Trần Uyên nhìn đến sững sờ, mặt mũi chăn ngập nước bọt, nhưng sắc mặt hắn ta không đổi. Cảm thấy hình nhớ Lâm Phạm nói cũng có chút đạo lý. Được, Lâm Sư Đệ, người nói rất có lý. Trần Uyên khen ngợi. không có ý gì khác, là cảm thấy vô cùng đáng kinh ngạc, tuyệt đối không có chút thổi phồng giả tạo nào. Có lý là tốt rồi, vậy đi thôi. Lâm Phàm kiềm chế loại chiến ý trong lòng, và độc môn chính là bước đầu để hắn phát triển chiến tâm, dùng thủ đoạn mạnh mẽ, tuyệt đối Trần áp cả trận. Phúc tập 88, cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.